Đời người trong qua như kiếp cỏ bông hoa ngoài một làn gió sungù làm nó biết mất còn chỉ còn tìm thấy đâu cho ra giấu xưa đóa hoa mọc Phần hẹn đất cho Mai đây sẽ cho đất quay về Dương tan lời lãi ta được nhiều Danh vọng giàu sang phú quý Ây thế ta mất linh hồn mình Vội tiệp vì đời ta Ai nghe lời Chúa vâng luật người sẽ đường vượt qua trái chế chèn đắng xin chết cho tôi mình để đường dính vinh thắng đời người trong qua như kiếp cỏ bông hoàng oai một làn gió dùng dù làm nó biến mất còn chi còn tìm thấy đâu Hãy dấu xưa kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cho đất quay về Hoa, như kiếp cò bông hoa ngoài một làn gió dù dù làm nó biến mất còn chi còn tìm thấy đâu cho ra dấu xưa đóa hoa mọc phần hèn thế nhân hay mơ không chết bao giờ Dương san ta sống duy một lần sao đừng cuồng đi năm tháng gì ta sẽ không thẹn lòng cho luôn tách nắng đời ta bao năm ta hiến dâng đời mình cho hòa bình nơi xứ Trong qua như kiếp cỏ bông hoa ngoài đồng Một làn gió rung đủ làm nó biến mất còn chi Còn tìm thấy đâu cho ra dấu xưa đoá hoa mộng Phận hẹn đất cho mai đây sẽ cho đất quay về